Bạn đang nghe chuyện audio chập tới Chủ tịch Tổng Tài tác giả Tháp Bạc Thụy Thụy Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc VV chương 139 Trở về trước thời hạn Đi vào đại sảnh có ốc Tần Thị Đồng thiên ái ngừng đầu Ánh mắt vô tư nhìn chăm chú vào phía trước Nhìn thấy bên cạnh quầy phục vụ Thân ảnh cao ngất của Tần Nghị đứng Hai tay vòng trước ngực ngang nhìn hứng thú mà nhìn cô Mím ngôi Tên chó săn ghê tởm Cứ nhiên sáng sớm ở chỗ này chờ cô Ghê tởm hơn Chính là cái tên biến thái kia Thật là không dứt Nghĩ ra một số ý tưởng mới muốn chỉnh nàng Hiện đại chế diễu lạm dụng chức quyền Đem cô điều tới nơi này quan nghị đi về phía trước Hai bước cong người xuống nhẹ giọng nói Đồng thiên ái Cô tới trễ 5 phút À đồng thiên ái dầu dĩ nói Vậy thì thế nào Đến muộn sẽ bị khai trừ sao Nếu như mà nói Đến trễ sẽ bị khai trừ Vậy từ ngày mai Cô sẽ mỗi ngày mặc gió mặc mưa đều đến trễ Mãi cho đến ngày Cô bị đuổi khỏi tần thị mới thôi Quản nghị vội vàng ngậm miệng Trước mắt là một tiểu nữ cô nhi Nhưng không giống với ban đầu rồi Cô bây giờ là bảo bối Trong mắt tần đại tổng tài Hắn không nên đắc tội Đồng thiên ái vô cùng khinh thường trứng mắt liếc hắn một cái, tức giận hỏi Tôi làm việc ở chỗ nào? Dẫn cô đi lên Quản nghị nhún vai một cái đi về phía thang máy chuyên dụng Thang máy một đường đèn sáng không có báo dừng lại Đồng thiên ái nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác Hỏi Quan đại thư ký, tôi muốn hỏi một chút Công việc của tôi là gì ở tầng mấy? Trong lòng đã chuẩn bị tốt tiến nhận điều kiện của hắn không hợp lý. À, công việc của cô à? Quan nghị có chút nhức đầu, nghĩ một lát, nhích môi nói. Xin lỗi, tôi tạm thời cũng không biết. Vừa dứt lời nhận được hai đạo ánh mắt giết người. Quan nghị lạnh lùng mà chống đỡ thở dài. Hắn thật sự không biết. Cái tiểu tử thối tấn dương kia, trước khi đi đột nhiên phân phó việc làm cho hắn, cũng không nói cho hắn biết. Cho cô đi đến tần thị làm công việc gì? Hơn nữa hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sao cho một công việc, lát sao một công việc cho cô làm, nếu không có chuyện gì lại làm cho tần đại tổng tài mất hứng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là quyết định án bình bất động. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Quan nghị rất có phong độ mà mời đồng thiên ái đi trước. Không ngờ lại gặp phải ánh mắt lạnh của cô quét qua. Trên mặt có chút cam chịu, lần nữa cảm thán do cho vận mệnh của mình. Đồng thiên ái đi chậm mấy bước về phía trước, lại xoay người lại tức giận hỏi. Hiện tại muốn tôi đi đâu? Không có khả năng để cho tôi đứng ở chỗ này làm trang trí chứ? quan nghị sừng sốt một chút. Thật đúng là không muốn nghĩ đến cái vấn đề này. Để cho cô đi nơi nào thì tốt nhỉ? Suy từ chốc lát, gương mặt trẻ con lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Cô đi đến phòng làm việc của tổng tài đi, nơi đó có máy tính, thiết bị giải trí tùy cô chơi. Chơi mệt mỏi thì cô đi đến phòng nghỉ ngơi ngủ. Anh nói cái gì? Nghe được lời nói này, đồng thiên ái trợn mắt há mùm. Cái gì đây? Cho cô đi đến nơi này, cư nhiên chính là tới chơi. Làm ơn đi, cô tới là làm việc có được hay không? Hế ra khuôn mặt lạnh, nghiêm tràng nói Tôi không đi Nếu như phải giống như anh nói Vậy tôi không đi Tôi liền đứng ở đây Cái nữ hài tử này thế nào lại quật cường như vậy? Quan nghị không chịu nổi hừ hừ Đầu hàng nói Được được được Cô muốn làm việc có đúng không? Như vậy đi Xin đồng tiểu thư sửa sang lại phòng làm việc tổng tài Quét mắt nhìn phòng làm việc lớn Có chút dọa người Đồng thiên ái đem khăn lông buộc trên đầu. Đôi tay nghề sau đó bắt chéo ngang hông, tức giận lầm bầm lâu bầu. Đồng thiên ái phải bắt đầu làm việc, nói cho những kẻ có tiền biết cô là dựa vào lao động mà kiếm tiền. Cầm máy hút bụi lên cắm điện vào trong nháy mắt đã phát ra âm thanh ong ong ong. Cầm hút bụi bắt đầu dọn dẹp sàn nhà. Bất trí bất giác, đồng hồ để bàn rơi xuống đất. Kim chỉ từ 9 đi thẳng đến 11 Mệt quá Đồng thiên ái mệt mỏi kêu một tiếng Nghe sau đó cả người ngã ngồi trên sofa Trên mặt toàn màu hồng Thở không ra hơi Đang nhìn kiệt tác mà mình đã dọn dẹp qua Cảm thấy thật hài lòng Nhắm mắt lại Cảm thấy có chút mệt mỏi Trong đầu nhắc nhở mình Đồng thiên ái Nghỉ ngơi một chút Nhắm mắt nghỉ ngơi 10 phút Thời gian từng giây từng phút trôi qua Hiển nhiên đã qua cái 10 phút này rồi Trong giấc mộng Đồng thiên ái cảm thấy có chút lạnh Lật người đưa tay vòng chắc thân thể mình Làm sao người lại trở thành Trở lại nhanh như vậy Tối qua Tối hôm qua đã làm xong việc Đêm đó phi lên cơ Lên phi cơ trực tiếp bay trở về rồi Giọng nói càng ngày càng rõ ràng Cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra Tần tấn dương ngừng đầu nhìn bốn phía tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia cho tầm mắt dừng lại tại người trên nằm trên sofa gương mặt cũng theo đó trở nên nhu hòa đồng thiên ái cuộn tròn người lại giống như nửa năm trước uống say cũng vậy ngủ hết sức ngọt ngào các người cứ từ từ ta trước tránh ra quan nghị nhìn thấy trường hợp này rất thức thời nói sau đó xoay người đi Không quên đem cửa đóng lại. Tần tấn dương đứng tại chỗ nhìn cô một lát. Nhìn thấy đôi tay cô vòng bó sát người. chợt nhíu mày. Cái tiểu gai nhỏ này đáng giận. Hiện tại cũng đã là cái thời tiết gì rồi hả? Cứ nhìn cứ như vậy ngủ. Chẳng lẽ cô không biết như thế này sẽ cảm sao? Thật là một điểm cũng không biết chăm sóc mình. Nên là nhanh tay lấy cô về nhà để cho anh chăm sóc cô. Vừa đưa tay cởi nút áo Vừa đi đến bên người cô Cởi áo khoác ra Đưa tay muốn khoác lên người cô cúi đầu Trong nháy mắt Ánh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn bạc kia Chiếc nhẫn Chiếc nhẫn Còn đeo vào ngón giữa Đây là cái gì Đính hôn sao Chiếc nhẫn này từ đâu tới Là ai đưa cho cô Trong đầu hắn đột nhiên nhớ ra một cái tên Tiêu Bạch Minh Đúng vậy Nhất định là hắn Chứ hắn ra không có khả năng thứ hai Chuyện được phát trên website vn.com chương 140 Quá không tự tin Đồng thiên ái Lừa giận trong lòng tức thiêu đốt Hướng cô giống to Quên mất vốn là muốn việc làm Quên mất muốn nóng lòng nhìn thấy tâm tình cô mong đợi Chỉ còn lại lừa giận Đúng vậy Nhìn thấy chiếc nhẫn này Làm cho hắn không còn cách nào bình tĩnh nữa Tiếng hù của hắn Khiến đồng thiên ái lập tức tỉnh táo lại Mở mắt ra nháy mắt Nhìn thấy gương mặt khí thế hung hăng của hắn Mặc dù vẫn anh tuấn như cũ Nhưng đẹp Nhưng mắt của hắn Lông mày hắn Ánh mắt của hắn Lại rất rõ ràng tự nói với mình Đồng thiên ái Người lại không cẩn thận chọc tới hắn nữa rồi Hội vàng từ trên ghế sofa đứng lên Cúi đầu Đưa tay giấu đến sau lưng Tần tổng tai Xin lỗi Tôi không phải cố ý ngồi ở chỗ này Ngài có thể trừ tiền lương của tôi ạ Trong lòng lại nói thầm Tốt nhất đuổi việc tôi luôn cho rồi Tần tấn dương nghe được cô nói lời này Tức giận ở đáy lòng Sông thẳng lên ót Cánh tay dài rưỡi một cái Trực tiếp nắm tay phải của cô Bất kể là cô có đau hay không, chỉ biết trong lòng mình hừng hực lửa giận, tức giận vô cùng. Hai mắt thật chặt khóa, khóa cô lại, cắn răng nghiến lợi hỏi. Nói, chiếc nhẫn này ở đâu ra? Buông tôi ra, buông tay, anh làm đau tôi, lại biến thái chết nghiệt này. Đồng thiên ái đưa ra một cái tay khác, dùng sức vỗ mạnh vào tay hắn đang xiết chặt tay mình. Sao mỗi lần nói chuyện về hắn Cũng đều phí sức như vậy Quả thực là đàn gầy tay trâu mà Tần tấn dương nhìn chằm chằm cô Không cách nào nhịn được Đưa tay mua lấy chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô Không cho em mang thứ này Muốn nhẫn anh sẽ mua cho em Không cho em mang nhẫn của người đàn ông khác Cái gì? Cái gì thế này? Giọng điệu thật lớn Cô thật nên cảm thấy vinh hạnh May mắn hả? Tần Đại Tổng Tài mua nhẫn cho cô. Rõ là, đừng làm cho cô buồn nôn chứ. Anh buông tay, đừng nữa để cho tôi chán ghét anh. Đồng Thiên Ái bám dính vào cửa, lấn át giọng hắn. Tần Tấn Dương sừng sốt, động tác ngừng lại, ngơ ngác nhìn cô. Đồng Thiên Ái hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh nói. Chuyện lúc trước, coi như xong đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ngoan ngoãn đi làm ở Tần Thị Cho đến ngày hết hạn hợp đồng Tôi không ngừng muốn ghét bất cứ người nào Bao gồm cả anh Nếu như anh không muốn tôi chán ghét anh Xin dự, xin dừng lại những hành động ngây thơ này đi Chiếc nhẫn này Là nhẫn đính hôn của anh Bạch Minh đưa cho tôi Anh nghe và hiểu rõ chưa Tôi và anh Bạch Minh đính hôn Tương lai không lâu tôi sẽ là tiêu phu nhân Không phải là tần phu nhân Anh mong muốn đâu Mỗi người ai cũng nên nhận rõ ràng thân phận của mình Nên làm những gì Không nên làm những gì Anh cũng không phải người ngu ngốc Thủ lĩnh tổng tài có thể quản lý tần thị Nên rõ ràng hơn mới phải Rõ ràng mình cùng với hắn Hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau Dù như thế nào Cũng không thể có khả năng giao nhau Đứng nhìn thẳng vào mắt của hắn Trấn định đem suy nghĩ trong nội tâm Mà nói xong Không có sợ hãi Không có khiếp đảm có chăng chỉ là một chút cảm giác lạ lạ nào đó, không thể nói thành lời. Rốt cuộc là cái gì, ngay cả mình cũng không biết. Anh cũng có thể, đồng thiên ái. Tần tấn dương trượt cúi đầu, lần này không hề nhìn thẳng vào mắt của cô, nhẹ nhàng nói. Đồng thiên ái chầm mặt không nói, lỗ tai của mình lại rõ ràng đang mong đợi lời kế tiếp của hắn. Anh cũng có thể Hắn có thể làm Anh đều có thể làm được Thần phận cũng không phải con người Có khả năng nắm giữ Chẳng lẽ nói nhất định phải trở nên bình thường Mới có thể có được em sao Đồng thiên ái Là em quá không tự tin rồi Biết không Tần tấn dương rút cuộc ngừng đầu lên Nhìn thẳng vào ánh mắt của cô Sắc bén nhấn mạnh nói Em đang sợ Cảm giác mình bình thường mà anh lại quá xuất sắc Em sợ tình yêu của anh đối với em chỉ là một lúc Phải không? Cho nên em không dám đối mặt Cái gì gọi là thích một người Cái gì gọi là yêu một người Tần tấn dương đưa tay, nắm tay của cô Dán vào lồng ngực của mình Đó là vị trí trái tim Tim của hắn Bởi vì cô nhảy thật nhanh, thật kịch liệt như vậy Cảm thấy nhịp tim đập của hắn Đột nhìn phát hiện, phần rung động kia xuyên thấu qua lòng bàn tay của cô, một đường nhắn nhủ đến bên trong lòng của cô. Ngay tiếp theo, trái tim của cô cũng nhảy lên kịch liệt như thế. Tại sao lại có loại cảm giác này, loại rung động như thế này? Tại sao lúc ở cùng anh Bạch Minh, cho tới bây giờ cũng sẽ không hề có loại cảm giác này? Dù ngay cả lúc anh Bạch Minh nắm tay của cô và ngay cả nụ hôn bất chợt kia, Hoặc là buổi sáng khi cô ôm cô Bạch Minh Khi cô ôm anh Bạch Minh Hoặc lúc trong đầu buồn bực Khóc thút thiết Đều chỉ không hề cho cô cảm giác An tâm Đúng vậy Chính là an tâm Giống như lúc nhỏ Lại cảm giác được ở bên cạnh cha và mẹ Để cho cô cảm thấy yên tâm Sẽ không cảm thấy sợ hãi Đợi đã nào Chờ một chút Thật chẳng lẽ giống như hắn nói Tình cảm mà cô đối với anh Bạch Minh đơn thuần chỉ là thích thôi sao? Như vậy, nhịp tim của cô bây giờ sao lại đập loạn lợi hại như thế? Chẳng lẽ là bởi vì cô thích gã đàn ông biến thái này? Ý tưởng đột nhiên này nổ tung ở trong đầu, thậm chí ngay cả mình cũng không thể tin được, lại có thể có loại ý nghĩ này. À! Hết to một tiếng, vội vàng bỏ tay hắn ra. Giống như là gặp quỷ vội vã chạy nhanh về hướng cửa lớn Nói chính xác hơn là chạy chối chết Tôi không thèm nghe nói nữa, tôi muốn đi ăn cơm Tần tấn dương nhìn bóng lưng cô thoát đi, không hề đuổi theo Giữa ngón tay tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ của cô Cơn tức giận ở trong lòng từ từ đã trở lại bình thường Trong mắt lại tràn đầy thương yêu Đồng thiên ái, anh sẽ để em đối diện với anh Đối diện với chính trái tim của mình Cơ hồ là tự lầm bẩm Nhưng lại giống như một lời thề Ngón tay áp úp, áp út của cô Sẽ đeo lên chiếc nhẫn mà hắn tặng Tiêu Bạch Minh sao? Hắn nghĩ ngược lại xem Tiêu Bạch Minh rút cuộc có chỗ nào tốt Chỉ là ánh mắt của hắn Xem nhẹ cũng tạm được Vì đã nhìn chúng con nhím nhỏ của mình Nhưng mình sẽ không bao giờ Để cho hắn thực hiện được Đồng thiên ái Chỉ có thể trở thành tần phu nhân. Hết trường 140, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.